Làm chủ gấp một ít rau dưa đến đối phương trong chén. Điền Tú Vân làm xong cái này hành động sau, không nói bị như vậy đối đại hiên viên văn thần có chút chố mắt, ngay cả Điền Tú Vân chính mình phản ứng lại đây sau, cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng Điền Tú Vân luôn là ở trong lòng cảm thấy hiên viên văn thần chính là hoa văn đạo, rốt cuộc không đạo lý hai người sẽ như thế chi tượng, lại còn có đều cùng long tộc có quan hệ, như vậy trùng hợp không khỏi cũng quá vừa khéo chút. Làm càn, tam hoàng tử tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn.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 cũng nghe nói kia đoạn thời gian ưu minh cung vị này thiếu chủ đột nhiên mất tích hiện tại xem ra này mặc diệt lâm hơn phân nửa là mất tích trong lúc kết bạn điển tú vân cho nên mới sẽ có vẻ đối hắn nhiều có địch ý bộ dáng chờ hạ địch ý hiên viên văn thần nghĩ đến đây trên tay ngâm trung trà lên động tác đều không cấm dừng một chút hình như có chút không nghĩ ra vì sao mặc diệt lâm sẽ đối hắn ôm có địch ý lại có chút minh bạch như vậy địch ý chỉ sợ hơn phân nửa là nguyên với hắn hòa điển tú vân trong miệng vị kê hoa văn đảo rất giống giống như đi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 Điền Tú Vân quả nhiên khôi phục tinh thần, thập phần chờ mong nhìn mặc Diệp lâm. Một bên Tây Môn Diệp tuy rằng vẫn luôn đang nghe, bất quá rất nhiều địa phương đều có chút như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng biết bọn họ liêu người kia hơn phân nửa chính là Long tộc Tam Hoàng Tử cùng với Điền Tú Vân Trượng Phu. Lại nói tiếp, Tây Môn Diệp sau lại biết Điền Tú Vân đã gả chồng, lúc ấy còn có chút tiếp nối đâu, bất quá ở lại biết được Điền Tú Vân Trượng Phu sớm đã sinh tử không biết khi, lại không cấm đối Điền Tú Vân dâng lên một cổ thương tiếc.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 Kết quả đều là bất lực trở về. Cũng có người từng tưởng đem Yên Hàn Thạch cùng nhau mang ra tới, kể từ đó, tổng có thể làm Ly Đông Đẳng bình thường sống đi. Đáng tiếc kết quả đồng dạng không như mong muốn, Yên Hàn Thạch vừa ly khai Bắc Hàn nơi, liền sẽ biến thành thập phần bình thường băng thạch, căn bản là chống đỡ không được Ly Đông Đẳng trường đến thành thuộc, bởi vậy Ly Đông Đẳng cũng trở thành Bắc Hàn nơi độc hữu đặc sắc. Ly Đông Đẳng vị này linh dược tác dụng cực quảng, hơn nơi chỉ có Bắc Hàn nơi mới có.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 Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Không đúng, này đầu hung thu thực lực tuyệt đối không ngừng nguyên anh trung kỳ, hơn nữa phòng ngự thập phần khó phá. Hoa điên tú vân một cái tiểu đội chiến hữu, thực mau phát hiện này đầu hung thu thực lực càng thêm lợi hại. Đại gia cẩn thận, này đầu hung thu thực không bình thường. Như cũ là phía trước nhắc nhở đại gia tìm kiếm hung thú nhược điểm tên kia tu sĩ. Ngụy sư minh, chúng ta cần thiết muốn tìm giúp đỡ, tại như vậy đi xuống.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 càng là lấy mới kim đan sơ kỳ Tu Vi kiên trì tham dự trong chiến đấu. Tê Điển Tú Vân che lại bị hung thú đôi dài cản quét đến sớn eo, trong lòng lâm thầm cảm thán, quả nhiên Tu Vi không cao, liền tính ngạnh chống vẫn là có chút ăn không tiêu. Thiểu tâm một ít, hiên viên văn thần không nghĩ tới cái này, Điển Tú Vân là gan đại không nói, tính tình còn như vậy quật cường, sớm tại bắt đầu xuất hiện nguyên anh hậu kỳ hung thú khi, hắn liền khuyên Điển Tú Vân rời đi, kết quả cô nương này khét ngược, chính là không chịu. Ta không có việc gì. Điền tú vân cũng biết chính mình có thể nghẹn chống được lúc này, hơn phân nửa là bởi vì có Hiên viên văn thần ở một bên che chở. Nếu không chỉ bằng nàng bản lĩnh, đại khái đã sớm bị này đó hung thú cấp sinh uất. Điền tú vân cũng không phải không có nghĩ tới rời đi, chỉ là có chút luyến tiếp tốt như vậy rèn luyện cơ hội. Hơn nữa sâu trong nội tâm cũng đối với Hiên viên văn thần rất thiên tâm, bởi vì có hắn ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên nàng mới có thể như vậy không có sợ hãi tiếp tục lưu lại. Tuy rằng như vậy tưởng có chút không đúng.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 Điền Tú vẫn uống một ngụm linh trà, trong miệng nháy mắt liền tràn ngập một cổ chua xót hương vị, nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai linh trà cũng sẽ như vậy khổ, khổ tới rồi trong lòng. Long áo thị vệ hôm nay còn cố ý tới thông chi thuộc hạ, làm Điền cô nương tận lực không cần ra ngoài. Hương trà tiếp tục nghiêm trang nói. Ta đã biết, ngươi lùi ra đi. Điền Tú vân xua xua tay, làm Hương trà rời khỏi doanh trướng. Đúng vậy Hương trà nhưng thật ra thực sản khoái hành lễ rời đi. Trưng 483 Phượng Tộc Công Chúa.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 lẫn nhau gian đều có thể nghe được từng người kịch liệt tiếng tim đập. Phế vật, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, chính ngươi nói nói, đã qua đã bao lâu? Cơ Linh Tú tức giận hướng tới phủ phục quỳ trên mặt đất thị nữ nổi giận nói, từ lần trước nhiễm du cho nàng đề ra sau khi tỉnh lại, nàng khiến cho người làm ra một con Hủ Tâm rồi, nguyên kế hoạch là muốn cho người đem này chỉ Hủ Tâm rời hạ đến Điển Tú Vân trên người, một khi Điển Tú Vân mang theo Hủ Tâm rời đi gặp Hiên Viên Văn Thần, nhất định sẽ dẫn phát Hiên Viên Văn Thần lựa giận, phải biết rằng Long tộc chán ghét nhất phi hủ tâm giỏi mặc trúc. Bất luận là cái gì sinh linh, đều có này ghét nhất tồn tại. Long tộc ghét nhất đó là giỏi bỏ, này trong đó hủ tâm giỏi có thể xếp hạng đệ nhất vị. Chỉ cần thành công làm Điền tú vân mang theo hủ tâm giỏi bái kiến hiên viên văn thần, cơ linh tú cũng không tin Điền tú vân còn có thể tại long tộc ngốc đi xuống. Chỉ cần Điền tú vân rời đi long tộc, cơ linh tú liền dám cam đoan chính mình có một vạn loại phương thức đem Điền tú vân từ thế giới này lao đi. Chỉ tiếc đơn giản như vậy việc nhỏ. Thủ hạ người vẫn luôn kéo lâu như vậy cũng chưa hoàn thành, như thế nào không cho nàng thất vọng cùng phẫn nộ. Công chúa bất giận, công chúa bất giận, nô tỳ, nô tỳ nhất định sẽ lại nghi cách. Trên mặt đất Hạ trúc sợ hãi liên tục dập đầu xin tha, giờ phút này nàng nhất sợ hãi chính là nàng căn bản cũng không dám nói, kia chỉ trang hủ tâm rời hắc ngọc bình đã bị lộng không thấy. Nguyên bản Hạ trúc cũng không phải cơ linh túi bên người thị nữ, lần này có thể theo cơ linh túi đi vào Bắc Hàn nơi bên người hầu hạ, vẫn là bởi vì lầm tới phía trước.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 Nơi nào còn dám làm hắn tiếp tục rối tay thân miệng vết thương. Hiên viên văn thần mục đích chính là làm điển tú vân chiếu cố chính mình, nghe được điển tú vân phân phó hắn bất động sau, thật cứ như vậy một bộ thành thật dạng chờ điển tú vân uy thủy. Cẩn thận uy xong thủy sau, điển tú vân liền thối lui đến một bên, trong lòng cân nhắc, này hiên viên văn thần thường không ở eo sườn, nên dùng biện pháp gì mới có thể nhìn đến đối phương eo sườn đâu. Cũng không biết long tộc có hay không tắm gội thói quen, thật sự không được thay quần áo thời điểm cũng có thể nhìn đến.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 Thị nữ không nghĩ tới Điền Tú Vân như thế không phối hợp, lập tức liền muốn tức giận, cũng may nàng còn biết nơi này là địa phương nào, cho dù phi thường bất mãn cũng vẫn là nhịn xuống. Nếu muốn gặp ta, liền tới nơi này tìm ta. Điền Tú Vân cũng không nghĩ cùng cái này thị nữ tiếp tục dây dưa đi xuống, trực tiếp ném xuống những lời này liền tránh đi đối phương tiếp tục hướng chính mình doanh trướng đi đến. Kia thị nữ không có thể như nguyện đem người mang về, thẳng tại chỗ khi nghiến răng nghiến lợi, chính là nơi này lại không phải phượng tộc địa bàn. Nàng một cái tiểu thị nữ, vẫn là phượng tộc công chúa bên người thị nữ, tự nhiên cũng không có khả năng thật chạy đến long tộc địa bàn dương oai, cuối cùng cũng chỉ hảo nghẹn một bụng tức giận đi trở về. Bất lực trở về tiểu thị nữ, một hồi đến cơ linh tú bên kia, không thiếu được là phải bị dăn dậy một phen, cũng may cơ linh tú cũng rõ ràng chuyện này cũng quái không được thị nữ, cuối cùng cũng chỉ đến từ bỏ, bất quá điển tú vân như thế không cho nàng mặt mũi đảo cũng kêu nàng nhớ kỹ, chỉ chờ tìm cơ hội phải hảo hảo cho chính mình ra một ngụm ác khí. Đã trở lại doanh trướng Điền Tú Vân, không cần tưởng cũng có thể biết chính mình như vậy không cho mặt mũi, khẳng định sẽ càng thêm chọc giận cái kia phượng tộc công chúa, chỉ tiếc hai người sớm tại lúc trước tam giới thịnh hội thời điểm cũng đã kết hạ xuống núi. Nếu là cuối cùng Điền Tú Vân kiểm chứng hiên viên văn thần không phải hoa văn đảo, này đảo cũng thế, nhiều lắm sẽ ở về sau tìm đúng cơ hội báo kia một trưởng chi thủ, nếu là xác định hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chính là cùng cá nhân, đối với cái này vọng tưởng kẻ nàng góp tưởng liền không đơn giản chỉ là báo kia một trưởng chi thủ. Chỉ tiếp Điền Tú Vân nghĩ đến chính mình hiện giờ tu vi cùng thực lực, so với cái kia phượng tộc công chúa còn kém rất xa, bất quá này không ảnh hưởng nàng đã quyết định có sớm một ngày muốn báo thù quyết tâm, có nói là quân tử báo thù 10 năm không muộn, tuy rằng nàng rất có khả năng yêu cầu so 10 năm còn lâu thời gian đi tăng lên thực lực, bất quá thân là tu sĩ nhiều nhất chính là thời gian. cẩm văn chân nhân, có người tìm ngài. Long lợi vừa thấy đến Điền Tú Vân trở về liền đón đi lên. Ai? Vừa mới mới bị cửu công chúa thủ hạ chặn đường, Điền Tú Vân không cấm suy đoán cái này tới tìm nàng người sẽ là ai? Ngạch, thuộc hạ cũng không quen biết. Long lợi có chút nan khám nói, rốt cuộc ở không quen biết đối phương dưới tình huống, lại vẫn là làm người vào chân nhân doanh trướng. Nói thật, này thật sự thực mất mặt. Ngươi bộ dáng này thật sự hảo sao. Điền Tú Vân vô ngữ nhìn mắt lâm vào tự trách chung Long lợi, nếu không phải biết nơi này vẫn là long tộc doanh địa, nàng đều nên Long lợi người này xuất ruột, thân là hộ vệ. Này nghiệp vụ năng lực cũng quá không xong. Tú Vân. Lam Điền Tú Vân ngoại ý muốn chính là tới tìm nàng thế, nhưng là Mạc Diệp Lâm. Cũng Lâm, sao ngươi lại tới đây? Điền Tú Vân kinh hỉ hỏi. Có ân tranh tin tức, ta tưởng hẳn là tự mình lại đây cùng ngươi nói. Mạc Diệp Lâm trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười. Cha được. Điền Tú Vân nguyên bản mang theo cười biểu tình, ở nghe được Mạc Diệp Lâm nói sau, lập tức liền phai nhạt xuống dưới, hơn nữa thực dễ dàng là có thể nhìn ra nàng giờ phút này khẩn trương. Bởi vì lo lắng tin tức chuẩn xác tính, ta cố ý đi tra xét một chút một chút, xác định ân tranh đã tử vong, linh hồn của hắn ấn bại cũng nát. Mặc diệt lâm không chút nào giấu giếm trả lời. Đã chết, kia văn đảo hắn. Điền tú vân đột nhiên bưng kín ngực, có chút đau đớn, bất quá cũng không phải như vậy khó thừa nhận đau. Dựa theo ta suy đoán, hắn hơn phân nửa cũng là đã chết, bất quá hiện tại chúng ta không phải suy đoán hoa văn đảo cùng hiên viên văn thần là một người sao. Mặc diệt lâm có chút không xác định nói đị Ta, ta đây liền đi xem. Điền Tú Vân nghĩ vậy một lát hiên viên văn thần hẳn là còn không có nghỉ ngơi. Ta bồi ngươi cùng nhau. Mặc Diệp Lâm không yên tâm Điền Tú Vân một người qua đi, nói đến cùng, đưa ra chuyển thế cái này cách nói chính là hắn, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều nên phụ trách đến cùng. Điền Tú Vân căn bản không kịp trả lời Mặc Diệp Lâm, bởi vì nàng lúc này đã có chút xin ngốc, tuy rằng nàng ở hiên viên văn thần bên người chiếu cố nàng hơn 10 ngày. Nhưng là cho tới nay nàng cũng chưa tìm được cơ hội xem xét đối phương trên người có phải hay không có du lòng bớt. Trường 492 du lòng bớt, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ, trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu. Giờ khắc này, Điền Tú Vân cả người giống như là bị mở ra chốt mở giống nhau, mà cái này mở ra Điền Tú Vân lần này bộ dáng chốt mở, chính thức mặc diệt lâm tự mình mang đến ân tranh tử vong tin tức. Không có xác định ân tranh sống hay chết thời điểm. Điền Tú Vân còn có thể các loại tìm lấy cơ trốn tránh, nhưng mà đương ân tranh đã bị xác định tử vong sau. Vẫn là cái loại này hồn phi phách tán tiêu vong, này không thể nghi ngờ không cho Điền Tú Vân mất đi trốn tránh lấy cớ. Hiên viên văn thần doanh chứng ngoại, long áo tuân thủ nghiêm ngặt bản chức đai ở bên ngoài đứng gác, nhìn đến mới rời đi không lâu Điền Tú Vân lại đột nhiên khi trở về, còn có chút kỳ quái, bất quá ở nhìn đến nàng phía sau theo sát mặc diệt lâm cùng long lợi khi, đột nhiên ý thức được tựa hồ có chuyện gì đã xảy ra. Điền cô nương. Ngươi tìm điện hạ có việc. Thân là một người đủ tư cách thị vệ trưởng, Long áo tự nhiên không có khả năng mặc kệ như vậy dị thường Điển Tú Vân ra vào nhà mình chủ tử doanh chướng. Làm ta đi vào. Chẳng qua một lát sau, Điển Tú Vân giọng nói đã có chút khàn khàn. Điển cô nương, điện hạ đã nghỉ ngơi, ngài nếu là có việc có thể trước nói cho ta, ta nhất định sẽ giúp ngài truyền đạt. Điển Tú Vân cái dạng này, Long áo khẳng định sẽ không dễ dàng phóng nàng đi vào. Bên ngoài là ai? Đáng tiếc Long áo tìm lấy cơ truy hỏi lại không chịu nổi bên trong hiên viên văn thần không phối hợp. Điền Tú Vân không đợi long áo trả lời, trực tiếp đem người đẩy ra đi vào, cũng là vì có mặc diệt lâm hộ Tống, nếu không Điền Tú Vân cũng không thể nhẹ nhàng như vậy liền đem người cấp đẩy ra. Như thế nào lại về rồi, không phải nói phải đi về nghỉ ngơi sao. Từ hiên viên văn thần ngoại thương hảo lúc sau, Điền Tú Vân liền không hề ngủ lại hắn doanh trướng, cho nên đột nhiên nhìn đến đi mà lại phản Điền Tú Vân khi, hiên viên văn thần tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái Tam Điện Hạ. Chúng ta lại gặp mặt. Theo sát Điền Tú Vân đi vào doanh trướng Mạc Diệp Lâm, mỉm cười cùng Hiên Viên Văn Thần chào hỏi, "Phỏng trưng mặc kệ là khi nào?" Mạc Diệp Lâm đều có thể bảo trì bình tĩnh. "Mạc thiếu Cung chủ, không biết đây là thổi cái gì phòng, lại là tới ta Long tộc doanh địa làm khách." Hiên Viên Văn Thần không giấu vết ở Điền Tú Vân cùng Mạc Diệp Lâm chi gian nhìn lướt qua, tựa hồ muốn lộng minh bạch hai người vì cái gì sẽ cùng nhau xuất hiện ở hắn doanh trướng. Không có thể tới kịp thông tri Tam điện hạ liền không thỉnh tự đến, còn thỉnh Tam điện hạ thứ lỗi bất quá bản thiếu chủ lần này tiên đến đảo thật đúng là có việc tìm tam điện hạ mặc diệc lâm biết có chút lời nói điền tú vân khả năng không tốt lắm mở miệng cho nên liền tính toán từ hắn tới làm chỉ là điền tú vân lại không phải như vậy tính toán ở hiên viên văn thần đang muốn nói chuyện hết sức trực tiếp tiến lên kéo lại hiên viên văn thần ống tay áo hiên viên văn thần ngươi có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi eo sườn ân có ý tứ gì hiên viên văn thần còn ở kỳ quái mặc diệc lâm tìm hắn có thể có chuyện gì Kết quả lại nghe đến Điền Tú Vân cái này thỉnh cầu, trong lúc nhất thời lại là có chút không phản ứng lại đây. Điền Tú Vân thấy Hiên Viên Văn Thần sững sờ ở bên kia cũng không nói lời nào, trong lòng không cấm có chút sốt ruột, vừa lúc doanh trưởng cũng không có người ngoài, Điền Tú Vân trực tiếp tính toán tự mình thượng thủ đi giúp Hiên Viên Văn Thần quần áo, cũng là vì biết mặc diệt Lâm ở bên cạnh, hơn nữa nàng cũng không phải làm cái gì thương tổn đối phương sự tình, cho nên là gan nhưng thật ra lớn lên. Làm cản, mới vừa dẫn người xông tới cơ linh tú. Vừa thấy đến Điền Tú Vân này phiên hành động, trong lòng ám đạo trời cũng giúp ta, quát lớn đồng thời, trên tay công kích cũng theo sát hướng Điền Tú Vân phát ra. Phan cũng may mặc diệt Lâm phát hiện cho dù, chặn đại bộ phận công kích, chỉ tiếc vẫn là có số ít linh lực đánh trúng Điền Tú Vân. Cho dù chúng công kích, Điền Tú Vân trên tay động tác cũng không hề có đình chỉ, nguyên bản còn có chút cự tuyệt hiên viên văn thần, ở nhìn đến Điền Tú Vân khệ miệng chảy ra máu tươi khi, không cấm buông xuống muốn ngăn cản Điền Tú Vân tay. Không có, thật sự không có thật sự không có điển tú vân đem hiên viên văn thần áo trên toàn bộ xúc lên, trung quanh đều cẩn thận nhìn một lần, đừng nói du long bớt, chính là bình thường bớt cũng không có một cái, cái gì không có, cẩm văn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? hiên viên văn thần cao mày hỏi hướng có chút thất hồn lạc phách điển tú vân, cự lâm, làm sao bây giờ, hắn không có bớt? điển tú vân căn bản liền không để ý tới hiên viên văn thần hỏi chuyện, mà là cầu cứu đối mặc diệt lâm nói, ngươi bị thương, mặc diệt lâm cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ hắn ngay từ đầu liền nghĩ tới kết quả này, mặc kệ hiên viên văn thần cùng hoa văn đảo chi gian rốt cuộc tồn tại cái gì liên hệ, chuyển thế cách nói đều không phải thực chuẩn xác. Các ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa? Hiên viên văn thần nhịn không được giận dữ hết. Văn thần ca ca, mặc kệ nàng, giống nàng như vậy chẳng biết xấu hổ nữ nhân, nên đuổi ra doanh địa mới là. Cơ linh tú cũng mặc kệ điền tú vân muốn làm cái gì, dù sao nàng vừa mới đã xuất thủ qua, kế tiếp khẳng định không có biện pháp lại ra tay. Vậy dứt khoát nhân cơ hội đem người đuổi ra đi. Cũng Lâm, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Điền Tú Vân cái này là thật sự luôn uống. Đi vào hoàn giới chính là vì tìm kiếm hoa văn đảo. Chính là hiện giờ các loại chứng cứ tựa hồ đều biểu hiện hoa văn đảo đã hoàn toàn đã chết. Này so với lúc trước trơ mắt nhìn hắn bị kết giới chi môn cắn nuốt còn muốn tuyệt vọng. Hảo, ta giúp ngươi. Mặc diệt Lâm không biết Điền Tú Vân muốn hắn giúp cái gì. Cũng không hỏi nàng yêu cầu cái gì hỗ trợ, trực tiếp liền ứng rồi Mặc thiếu cung chủ, ngươi không cảm thấy ngươi nên giải thích một chút đây là có chuyện gì sao? Không biết vì sao, hiên viên văn thần lòng có chút đau, đặc biệt là điển tú vân này phúc tuyệt vọng bộ dáng. Tam điện hạ, ta muốn hỏi một chút, ngài trên người nhưng có bất luận cái gì bớt? Mặc diệt lâm nghĩ có lẽ bớt cũng không ở cùng cái địa phương. Bớt. Ta trên người cũng không bớt. Hiên viên văn thần lắc đầu trả lời. Ấn ký đâu? Một ít đặc biệt Ấn ký có sao? Mặc diệt lâm tiếp tục hỏi. Không có thiên viên văn thần lại lần nữa xác định trả lời tú vân mặc diệt lâm xoay người nhìn về phía điền tú vân không thể tưởng được phải nói cái gì tới an ủi nàng có phách linh đan sao điền tú vân đảo qua tuyệt vọng biểu tình thậm chí có thể nói phi thường bình tĩnh ngươi muốn cái này làm cái gì thân là ưu minh cung thiếu chủ trên người tự nhiên không thể thiếu các loại đan dược này phách linh đan tuy rằng phi thường hiếm thấy nhưng là mặc diệt lâm trên người thật đúng là liền có chỉ là này phách linh đan là dược tính đặc biệt mạnh mẽ đan dược Chuyên môn dùng để tu bổ tu sĩ hồn thể hoặc là nguyên thần, nhưng là tu vi không có hợp thể kỳ trở lên, dễ dàng dùng lúc sau, kia hậu quả không phải người bình thường có thể chịu được, đặc biệt là mạnh mẽ dùng sau đau đớn, đó là thẳng đánh nguyên thần cùng linh hồn thượng đau nhất.